Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 4 của đêm mùa hè nghiệt ngã tác giả Huỳnh Bá Thành Lê Thái đốt thuốc liên tục Đây là một điều bất bình thường đối với một người sống trừng mực như anh Hôm nay, rõ ràng là Lê Thái xúc động Và nếu không có những điếu thuốc, anh khó giữ được bình tĩnh Lê Thái hỏi Tại sao Vân Anh lại nhúng tay vào tội ác? Vân Anh mím môi không trả lời. Cô lắc đầu quầy quậy, như cố xua đuổi một hình ảnh ghê sợ nào đó, và nước mắt rơi ướt đẫm, hai gỏ má trắng xanh của nàng. Vân Anh thì tức tuổi khóc, còn Lê Thái thì loanh quanh trong căn phòng giết dài những hơi thuốc lá. Không, tôi không tin điều đó, khi mà Vân Anh chưa nói rõ lý do. Có những vụ giết người, chỉ vì một lý do hết sức đơn giản. Đôi khi chẳng có một lý do nào hết, anh có tin như vậy không? Lê Thái lắc đầu, không, tôi không tin, tùy anh. Quả thật Lê Thái đã không thể hiểu nổi những gì đang ngẩn chứa bên trong tâm hồn người đàn bà này. Anh tiếp tục đếm bước trong căn phòng, đầu óc căng thẳng, tâm trạng hoang mang. Trong khi đó, vân anh hồi tưởng lại những hình ảnh khủng khiếp đã xảy ra vào một đêm mùa hè năm ấy. Nguyễn Văn Trung hẹn với Vân Anh ở quán cà phê nằm trên đường Hai Bà Trưng gần chợ Tân Định. Đây là một quán vắng và thường là những cặp tình nhân hoặc chỉ có những người đứng tuổi tử tế lùi tới. Vân Anh vì nóng lòng nên tới trước, nàng kêu tách cà phê sữa trong lúc ngồi đợi. Vân Anh cảm thấy thèm thuốc như những ngày nào khi cô còn là vũ nữ ở một vũ trường nổi tiếng. Vân Anh không ghiền thuốc, nhưng mất chợt trong lòng có gì lo nghĩ, bối rối. Vân Anh lại thèm một điếu thuốc. Chờ cho cô gái bưng tách cà phê sữa ra Đặt trước mặt mình Vân Anh gọi thêm mấy điếu thuốc lẻ Vân Anh cũng có một thói quen kỳ lạ Nàng không bao giờ hút thuốc trong gói nguyên Hoặc nửa bao Mà chỉ kêu thuốc lẻ Vân Anh hút thuốc Thở khói thành những bồng tròn tàn mạn Ngồi nhìn ra con đường trước mặt Đêm mùa hè trời khô hanh Nhưng lại đầy gió Từ chỗ ngồi nhìn sang bên kia đường Qua những dòng người và xe cộ nối đuôi nhau ngực xuôi Vân Anh thấy màu hoa vàng rực rỡ nở giữa ánh đèn thủy ngân cao áp. Đây là một trong những khoảng đường rất hiếm hoi của thành phố còn loại đèn này. Những nơi khác thường đã bị bọn trộm cắp gỡ mất. Giữa ánh đèn thủy ngân cao áp sáng xanh, những chùm hoa điệp tây vàng ánh lên, đẹp mơ hồ như một giấc mơ nào gợi lại trong tâm trí Vân Anh. Những giấc mơ đều đẹp. Cuộc đời thật nào cũng nghiệt ngã, cay đắng. Vân Anh nghĩ thầm và chơi vơi trong nỗi buồn tuổi và màu hoa. Từ ngày xưa, người ta đã ví phụ nữ như một bông hoa. Có người được ví như hoa hồng, hoa huệ. Dương Vân Anh cảm thấy số phận nàng giống như loài hoa điệp tây này. Chúng nở nhanh chóng trên cây, chỉ một đêm mùa hè nổi gió, sáng ra chúng nở vàng rực cả con đường. Hoa điệp tây không hương thơm vàng rực rỡ lộng lẫy nhưng chóng tàn, hễ như cũng chỉ qua một đêm mấy thôi. Hôm sau, người ta thấy hoa điệp tây rụng vàng như xối trên hè đường. Và mọi người vô tình dẫm lên, chẳng có ai quan tâm. Số phận của Vân Anh cũng phũ phàng như vậy. Em đã tới lâu chưa, Vân Anh? Từ ngoài cửa quán, Trung đi vào với nụ cười và câu hỏi âu yếm như vậy. Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Vân Anh và cũng ngó ra đường. Trung gọi cà phê đá và móc trong bộng da bao thuốc Gravena đặt trên bàn. Bữa nay em mua thuốc nữa hả? Buồn. Vân Anh đáp kẽ. Vậy thì châm thuốc cho anh như ngày nào? Thuốc do bàn tay em châm lửa, anh hút thấy có hương vị đặc biệt. Trung cười. Cho dù là trong nụ cười rất thật, nụ cười anh ta hàm chứa một nét đều già. Trung là tay cáo già trong việc chinh phục phụ nữ. Nhưng với Vân Anh, hắn không thể giấu thủ đoạn của mình được. Vân Anh chép miệng, làm theo lời hắn. Trung ngậm điếu thuốc bên khóe miệng, rít một hơi dài, tha khói điệu nghệ. Những vòng tròn khói thuốc của Trung bay lẫn vào những vòng tròn khói thuốc của Vân Anh. Hắn cười khoái trái. Ha <cười> sao? Chuẩn bị tinh thần kỹ chưa? Vân Anh gật đầu, hắn tiếp. Uống cà phê xong rồi ta đi. Em hồi hộp quá, có khi nào lỡ tay phải giết người ta không anh? Làm gì có chuyện đó. Em cứ yên tâm, bỏ thuốc mê vào nước mà Hoàng Hồng sẽ chìm vào trong giấc ngủ mê man. Sau đó thì dễ như lấy đồ ở trong túi. Em chưa nhúng tay vào tội ác bao giờ. Tuy ngày xưa em làm vũ nữ, sống nhờ vào những đồng tiền của đám đàn ông chơi bời trác táng Những đồng tiền áp phe, buôn lậu, có thể có cả những đồng tiền do giết người cướp giật mà có. Em đã thấy ghi tởm rồi. Bây giờ hoàn cảnh bắt buộc, khiến em chẳng còn con đường nào khác, đành phải tham gia vào việc này để có vàng. Và anh nhúng tay vào tội ác. Trời ơi, ám hành này sẽ đi theo suốt cuộc đời em. Em nhát quá, chưa ra tay đã run, thì còn làm ăn được gì nữa? Con người ta thay đổi theo hoàn cảnh giống như con kỳ nhông trong bụi cây. Lá màu gì, ra chúng thay đổi theo màu ấy để che mắt con người và các loại thú khác. Muốn tồn tại ở đời, em phải giống như con kỳ nhông mới được. Có vàng rồi, em sẽ vượt biên ra nước ngoài. Hoàn cảnh đổi thay, cuộc sống đầy lạc thú, em sẽ quên quá khứ, mọi chuyện sẽ chìm dần và quên lãng. Trung dùng tất cả tài ăn nói văn chương, học làm vì hè của anh ta ra để thuyết phục người phụ nữ lòng đang dối bời với tâm trạng khổ đau. và Anh biết đắm chứng Tham gia với Chung, trong vụ này không phải giết Hoàng Hồng cũng là tham gia vào một tội ác. Nàng có nghĩ xấu về Hoàng Hồng và tin lời Chung nói. Nhưng sao bần anh vẫn thấy cám cảnh cho trường hợp của Hoàng Hồng? Một cô gái trẻ đẹp sống độc thân là một điều bất hạnh chứ không phải là hạnh phúc. Và quy luật của cuộc đời, những cô gái trẻ đẹp đều sẽ phải rơi vào tay của một người đàn ông đầy tiền lắm của như cánh hoa trôi cánh bèo giạt, phải tấp vào một bến bờ nào để nương nhờ qua cơn sóng gió. Phụ nữ đẹp không sống một mình được. Vân Anh đã chẳng từng phải trôi giạt như hoàng hồng sao. Và sợ dĩ lâu nay nàng sống lẻ loi trên cuộc đời này được là nhờ vào bé Thảo Nghi. Con gái nàng đã cho nàng sức mạnh để vượt qua tất cả. Ôi bé Thảo Nghi, đứa con gái thân yêu của nàng nhỏ bé và tội nghiệp quá. Vì con, Vân Anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để giải thoát nó ra khỏi hoàn cảnh cay nghiệt này. Rời quán cà phê ở đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Trung đưa Vân Anh tới nhà Hoàng Hồng. Đó là một ngôi nhà khá xinh đẹp, nằm ở, ở một nơi thật yên tĩnh. Hoàng Hồng mặc đồ ngủ, lộng lẫy đi ra mở cửa mời hai người vào tiếp đãi Trung với Vân Anh thật điềm nở. Ở cô gái này toát ra một nét quyến rũ mà đến một người phụ nữ đẹp, tưng trải như Vân Anh cũng phải mê. Và có lẽ Trung đã nói láo khi hắn bảo với Vân Anh rằng đã có thời gian Hoàng Hồng yêu hắn. Cô gái này thật kiêu kỳ, tuy lịch thiệp cởi bờ với khách nhưng vẫn giữ một khoảng cách nào đó. Chúng cố làm ra vẻ tự nhiên như Hoàng Hồng đã từng là người yêu của hắn. Một đêm đẹp đẽ như thế này mà người đẹp lại ở nhà một mình hả? Ba má và các em tôi về quê, không ở một mình, chưa ở với ai? Một người nào đó, nói chung phụ nữ không nên ở nhà một mình. Tại sao anh nghĩ như thế? Có hai lý do. Phụ nữ không bao giờ nên cô đơn và đừng bắt người khác phải tội nghiệp mình thái quá vì hoàn cảnh lẻ loi. Em đâu có bắt anh phải tội nghiệp, mà em cũng đâu có sống lẻ loi. Hoàng Hồng phá ra cười. Thôi đi người đẹp ơi, đàn bà là một con kỳ nhông thay đổi màu sắc và khéo ngụy trang lắm. Em sống rất thật, chẳng có gì để ngụy trang hết. Nguyễn Văn Trung cười giả là và quay qua Vân Anh giới thiệu. Giới thiệu với Hoàng Hồng, đây là một cô bạn rất thân của anh, hai người làm quen nhau đi. Em biết chị Vân Anh rồi. Hoàng Hồng cười nói. � Hai người đã quen nhau trước đây à? Trung ngạc nhiên hỏi Không, chỉ biết chứ không quen Anh dư sức biết câu Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình mà Chị Vân Anh thì đâu còn lạ gì Trong giới phụ nữ hồi trước giải phóng Chính em đã từng ngưỡng mộ tài sắc của chị ấy Còn Hoàng Hồng thì nổi tiếng sau này Chính tôi cũng đã từng nghe tiếng của cô Vân Anh mỉm cười Trung là một điều bộ rất tây Là đưa cả hai tay lên trời Hắn kêu lên làm ra vẻ tự nhiên Ê, hóa ra tôi chẳng hiểu gì hết Một thằng mù, một kẻ làm nghề giới thiệu vô duyên nhất thế giới Hoàng Hồng cười chờ đâu, trên thế giới còn những người làm nghề chào hàng vô duyên hơn anh nhiều Phụ nữ kỳ lạ thật Văn Trung rút thuốc ra châm lửa Hắn kín đáo quan sát căn phòng sang trọng của Hoàng Hồng Mọi đồ vật vẫn không có gì thay đổi Chỉ có một điều làm trung ngạc nhiên là xuất hiện thêm chiếc bản ủi hiệu National của Nhật Hình như nó bị hư, sợi dây cắm bị đứt từ bao giờ và được vứt lăn lóc trên mặt ghế salon đối diện với chỗ vân anh ngồi Hoàng Hồng kiểu cách nói hai vị khách quy uống gì biết nhà Hoàng Hồng không thiếu các loại nước giải khác nhưng chúng tôi vừa uống xong ngoài quán bây giờ nếu có nước trà ngon uống thì không còn gì bằng Vân Anh cũng kiểu cách nói Hoàng Hồng bật cười gì thì khó chứ nước trà thì dễ thôi nhà em lúc nào cũng có trà ngon và ngay sau câu nói Hoàng Hồng đứng lên đi vào mang một bình trà màu xanh của Nhật và ba cái tách ra Bộ bình trà rất đẹp, mỗi khi chế nước vào, trước bình phát ra một âm thanh rất vui, giống như tiếng huyết sáo của nam ca sĩ Joe Marshall, nổi tiếng trước giải phóng, trong một bài hát nào đó mà Vân Anh còn nhớ. Loại bình trà này khá đắt tiền, và gần đây được thịnh hành trong giới sang trọng ở thành phố. Việc Hoàng Hồng có bộ bình trà quý giá này không làm Vân Anh ngạc nhiên, nhưng cái mà Vân Anh ngạc nhiên là một cô gái trẻ đẹp như Hoàng Hồng sao lại thích thú uống trà. Trong khi thuốc tiêu khiển này hầu như chỉ dành cho những người lớn tuổi. Giót nước trà ra ba cái tách. Hình như hoàng ông cũng cố ý khoe bộ bình trà quý của mình. Nên lên tiếng kêu như huyết sáo từ trong bình phát ra to hơn. Âm thanh cũng vui hơn. Bộ bình trà này thật kỳ diệu. Hoàng hồng cười nói. Nếu gặp khách quý nó phát ra tiếng gieo vui. Nhưng gặp khách ngụy quân tử nó kêu lên âm điệu buồn bã. Thật vậy sao? Quang Ngạc nhiên hỏi. Thật chứ? Như vậy chúng tôi thuộc loại khách nào? Vẫn cười hỏi Theo như tiếng kêu vui vẻ phát ra thì hai vị thuộc loại khách quý. Hoàng Hồng đáp và vui vẻ mời. Anh Trung và chị Văn Anh uống nước đi chứ. Trung nói. Xin lỗi, Hoàng Hồng cho tôi mượn cái bật lửa để đốt thuốc. Có ngay. Nãy giờ em cũng sơ ý để anh cứ cầm điếp thuốc hoài. Hoàng Hồng cười và vui vẻ đứng lên đi vào trong tìm bật lửa. Lợi dụng lúc đó Nguyễn Văn Trung cho tay vào túi. Lấy ra một gói giấy nhỏ. Trong gói giấy đựng một chất thuốc bột màu trắng. Chàng nhanh tay chút tư thuốc ấy vào tách trà của Hoàng Hồng và nói khẽ. Hãy hành động ngay khi Hoàng Hồng mê man. Nhưng không hiểu sao Trung lại không chút hết thuốc trong gói, mà chỉ có một phần rất nhỏ rớt vào tách trà. Sau này Vân Anh mới biết, đó là cái bẫy của Trung gài Vân Anh. Vì phần thuốc nhỏ nhoi kia chỉ có thể làm cho Hoàng Hồng mơ màng, chứ không bất tỉnh ngay được. Và thế là bắt buộc Vân Anh phải hành động. Khi Hoàng Hồng trở ra, trên tay có cái bật lửa, Cô đưa bật lửa cho Trung đốt thuốc và quay lại với Vân Anh. Mời chị uống thử trà xem có ngon không? Hai người phụ nữ nhìn nhau cười và cùng nâng tách trà của mình lên uống. Vài phút sau, trong khi ngồi nói chuyện với Vân Anh, cười chưa dứt nụ. Hoàng Hồng ngấm thuốc, mê, ngẹo đầu lên thành ghế salon. Lúc đó Nguyễn Văn Trung đã rời khỏi nhà Hoàng Hồng với lý do hết sức chính đáng. Anh ta kêu hết thuốc lá và xin phép ra ngoài mua và biến mất. Trước khi ra đi, Trung quật nháy mắt ra hiệu cho Vân Anh. Trung không nói bằng lời. Nhưng trong cây nháy mắt rất điệu ấy, Vân Anh đã ngầm hiểu. Hãy hành động ngay khi cô nàng đó mê man thiếp vào giấc ngủ. Nhưng Vân Anh không hành động ngay. Nàng ngồi lặng lẽ quan sát hoàng hồng đang rơi vào giấc ngủ bất ngờ. Hình như gương mặt cô gái trẻ đẹp vẫn còn ngạc nhiên không hiểu sao mình lại ngủ bất tử như vậy. Và trên môi của cô, nụ cười tươi thắm vẫn chưa tắt. Ôi, nếu ai cũng ngủ với một nụ cười như vậy. Thì hạnh phúc biết bao, chắc chắn là giấc ngủ đó sẽ chẳng bao giờ có ác mộng. Vân Anh lại chưa bao giờ có được một giấc ngủ sau nụ cười, mà là sau những giọt nước mắt. Bao nhiêu năm trôi qua trong cuộc sống, giấc ngủ như Hoàng Hồng là điều mà Vân Anh mơ ước. Quái hoàm tay, Hoàng Hồng lại không biết điều đó. Vân Anh đưa tay vuốt mái tóc Hoàng Hồng thả rơi sau thành ghế. Những sợi tóc đen ống ả mượt mà, làm Vân Anh ngồn ngang nỗi u buồn, đau đớn. Ta lại có thể trở thành một tên ăn cắp sao? Căn phòng này vắng lặng quá, vắng lặng đến rợn người. Bà bỗng nhiên Vân Anh dùng mình, bàn tay của nàng buông thẳng xuống, nắm lấy bàn tay nóng hồi của Hoàng Hồng. Tuy nhiên sau những giây phút đắn đo suy nghĩ, Vân Anh từ từ đứng lên, đi vào bồ ngủ của Hoàng Hồng. Nàng tới trước tủ đựng quần áo mặt bên trái, chiếc tủ có lát tấm gương lớn. Vân Anh soi mặt mình và hốt hoảng bưng lên mặt, ta đây ư? Sao không giống ta chút nào, mà như một kẻ khác một người đầy tội lỗi. Vân anh đứng lặng lẽ nhìn gương mặt nàng trong gương giống như người mất hồn. Vân anh lắc nhẹ đầu như cố xua đuổi một hình ảnh khủng khiếp. rồi từ từ đưa tay mở cửa tủ. cánh cửa tủ quá chặt. Vân anh quay trở ra lục tìm trong túi áo hoàng hồng lấy chiếc chìa khóa nhỏ rồi chờ vào. chiếc chìa khóa xoay nhẹ một vòng. Vân anh đưa tay kéo cánh tủ ngược về phía mình. bớ người ta cứu cứu tôi. đột nhiên hoàng hồng tỉnh dậy cựa mình trong ghế và u ớ kêu lên. Vân Anh quay phát lạnh, nàng điếng hồn trước cặp mắt lờ đờ của Hoàng Hồng. Hình như cô nhìn Vân Anh nửa như giận dữ, nửa như van lơn trách móc. Thuộc mê quá ít đã không đủ sức làm Hoàng Hồng bất tình hẳn. Vân Anh lạnh toát cả người, như toàn thân nàng bị ướp trong thùng nước đá. Không thể dừng lại được nữa, Vân Anh chạy vội tới chỗ Hoàng Hồng. Bơ, bơ người ta! Hoàng Hồng lại u ớ kêu cứu. Vân Anh càng lo sợ, nàng run rẩy lải bày nhìn xung quanh. Căn phòng không có ai, nhưng sao Vân Anh có cảm giác nghe nhiều tiếng trên người chạy vào. Tim nàng đánh thình thịch trong lồng ngực. Vân Anh đưa tay ôm lên ngực. Ta làm gì đây? Vân Anh tự hỏi như vậy, và bao nhiêu nỗi đau đớn làm gương mặt nàng nhân lại. Vân Anh thở mạnh, nghe rõ cả hơi thở của mình. Không còn cách nào khác, Vân Anh từ từ đưa hai bàn tay áp sát cổ Hoàng Hồng. Nàng siết mạnh rồi buông ra, nhưng lại siết mạnh hơn. Hoàng Hồng vùng vẫy, kêu rên khò khè trong cổ họng. Hoàng Hồng vùng vẫy mạnh hơn. Vân Anh chợt nhìn thấy sợi dây bàn ủi trên mặt ghế da lông, lập tức nàng trộp lấy sợi dây và trang qua cổ của Hoàng Hồng siết mạnh. Như vậy đấy, tôi đã trở thành một kẻ sát nhân. Vân Anh nói trong tiếng khóc bỡ ra, nức nở. Lê Thái đang đếm bước trong căn phòng giữa tiếng khóc của người phụ nữ như đang sói vào tim anh. Chợt Lê Thái quay phát lại giận dữ. Nhưng tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao? Vân Anh có thể nhấn tâm giết một người phụ nữ khác à? Gương mặt của Lê Thái đỏ nên vì xúc động. Đúng hơn là anh bị kích động bởi câu chuyện của Vân Anh vừa thuật lại. Hai tay anh rung lên, rồi từ từ buông xuống. Những câu hỏi của Lê Thái không có lời đáp. Vân Anh không trả lời Lê Thái, mà chỉ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, Lê Thái thấy sự van cầu những lời giải thích. Thật tôi không thể nào hiểu nổi. Cuối cùng Lê Thái thốt lên. Anh ngó sững Vân Anh. Người phụ nữ ngồi trước mặt anh, nước mắt đầm đìa, không thể là một kẻ sát nhân. Anh không tin điều ấy. Nhưng ác thay đấy là sự thật. Lê Thái lắc nhẹ đầu, thương cảm. Anh từ từ đi ra cửa. Bất ngờ giọng Vân Anh vỡ ra từ phía sau lưng Lê Thái. Đừng! Anh! Em van anh! Đừng bỏ em một mình! Nhưng Lê Thái đã đóng sầm cửa phòng lại. sáng nay ở trụ sở ban chỉ huy cảnh sát đại tá Ngô Minh Vũ chủ trì cuộc họp đột xuất để nghe các mũi trinh sát báo cáo tất cả kết quả điều tra xác minh những đối tượng phải theo dõi như thường lệ trước khi vào cuộc họp đại tá Vũ hỏi thăm sức khỏe của từng trinh sát và bằng cách kể chuyện dí dòm đại tá Vũ kể cho cán bộ chiến sĩ của mình nghe một câu chuyện tiểu lâm có liên quan đến nghiệp vụ làm ai nấy đều ôm bụng cười thấy không khí vui vẻ trung tá Hoàng cũng góp chuyện anh nói bằng cái giọng nửa đùa nửa thật nên không ai biết anh nói thật hay đùa Chỉ hôm qua, trong lúc tôi đi công tác, không biết có một cô gái nào đó gọi điện tới bắt bà xã tôi đưa tiền cho cô ấy. Một vụ tống tiền hả? Một trinh sát cướp lời. Không, các đồng chí bình tĩnh như tôi đã bình tĩnh. Trung tá hoàng cười. cười. Không phải là một vụ tống tiền, nhưng làm tôi điên cái đầu hơn cả một vụ tống tiền. Thì anh kể lại lại lên cho anh em nghe đi chứ. Thưa Nguyễn Dương Ngọc Trác rút ruột dục. Thế cô ấy đòi bà xã cậu đưa tiền để làm gì? Đại tá Vũ hỏi. Để cho cô ta đi đẻ Cái gì? Đại ta Vũ ngạc nhiên trồm tới Cô ta bảo rằng đã mang bầu với tôi Và tới ngày đi đẻ Nên mất vợ tôi phải đưa tiền Để cô ta vào bệnh viện tử dũ Thường Nguyễn Dương Ngọc Trác cười như nắc nẻ <cười> Một bàn thua trông thấy Vậy mà anh vẫn bình tĩnh được Cũng là điều bất ngờ Bình tĩnh nhưng mà run Vì ai cũng biết vợ tôi là một người ghen nổi tiếng Ai, chứ bà mà quậy Thì tôi có nước khùng luôn Thế cuối cùng ra sao? Đại ta Vũ cười hỏi Tôi đánh bài liều. Khi bà sừng sộ hỏi con đi chó đó là ai mà dám gọi điện thoại gặp bà. tôi cười bảo rằng nếu con đi chó đó gọi lại một lần nữa, em cứ việc mời cô ta tới nhà để nhìn mặt chứ hành chịu thua, không biết cô ấy là ai. Gây go rồi." Tôi Huất Trác cười giòn, "Đúng là gây go." Chung Tắc Hoàng cũng cười, là tức bà làm dữ, bà bảo tôi đã gây ra tội ác trời trời mà còn đùa dai. Tôi hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra nên lập tức khóa cửa phòng khách lại để bảo vệ những đồ vật quý giá. Trong đó có chiếc tivi màu Mà nếu bà đập thì tôi làm sói đầu Cũng không sao sắm lại được Một chính sách bình luận Nhưng đó đâu phải là một biện pháp hay Chỉ không đập được tivi màu thì sẽ Bùng nổ sang lĩnh vực khác Đã bảo tôi có bí quyết hạ cơn tam mạnh Của vợ tôi mà Bí quyết gì cậu nói cho anh em Để rút kinh nghiệm Đại ta Vũ cười nói <cười> Dễ thôi Tôi dạ xếp bỏ nhà tới cơ quan ở luôn Bà vợ nào cũng sợ ngón nòn độc hiểm ấy Mà là nào áp dụng tôi cũng lật ngược được thế cờ. Từ chỗ sắp thua một bàn trông thấy, tôi đã trở về được thế thượng phong. Mọi người có mặt trong phòng họp đều ôm bụng cười. Đại ta Vũ có vẻ tâm đắc cái ngón đòn độc hiểm để hạ địch thủ của Trung tá Hoàng. Ông rít một hơi thuốc và nhao mắt cười hỏi. Thế cái câu chuyện con đi chó nào đó gọi điện thoại cho vợ cậu bắt phải đưa tiền để cô ta đi đẻ là thật hay là cậu bịa Trung tá Hoàng đưa cả hai tay lên trời rên một tiếng não ruột có trời mà biết vì tôi có nghe cú điện thoại đó đâu, mà chỉ nghe bà xã tôi thuật lại, chấm hết. Mọi người lại được một mẻ cười trước vẻ mặt tình bơ như người ăn lê của Trung tá Hoàng. Đại tá Vũ tẳng hắn, ngó các trinh sát nói. Thôi, giả trí ít phút cho đầu óc bớt căng thẳng như vậy được rồi. Các đồng chí báo cáo đi. Thưa Nguyễn Dương Ngọc chắc mở sổ tay ra, anh chậm rãi nói. Báo cáo đại tá, tôi đã bám theo người yêu của Nguyễn Văn Trung, tên là Cẩm Hà, tới tận biên Hòa của cẩm hà mà người ta vẫn thường gọi là phan Nghinh tử hiện đang ngẩn nấu trong một ngôi nhà khá kín đáo của bà dì ruột tên trung gần thị trấn thành phố biên hòa như các đồng chí đã biết trước giải phóng là một thành phố lớn một trung tâm công nghiệp đầu mối giao lưu với các tỉnh thành phố khác của miền nam sau ngày giải phóng thành phố biên hòa đã thay đổi rất nhiều có thêm nhiều công trình mới và nhịp độ phát triển ngày càng tăng thành phố rộng dân đông nhiều thành phần đường thủy và đường bộ giao lưu khắp nơi nhờ địa bàn phức tạp hiểm hóc nên bọn tổ chức vượt biên có thời gian chọn nơi đây làm điểm đưa rước người vượt biên với tổ chức quy mô tương đối lớn công an biên hòa hoạt động cũng rất tích cực nên đã phá nhiều tổ chức vượt biên nhiều đường dây đưa rước người vượt biên móc nối khá chú đáo bà dị ruột của tiên quang là một trong số ít đường dây đưa rước người vượt biên còn tồn tại mà công an biên hòa và công an thành phố ta đang phối hợp theo dõi đó không phải là điều mới lạ nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là vừa qua tôi đã khám phá được Tạm nhà của bà dì ruột tên Nguyễn Văn Trung có một bé gái khoảng 12 tuổi do Cẩm Hà đưa về đây nuôi và cất giấu một cách khả nghi. Cháu bé này tên là Thảo Nghi, nhưng chưa rõ con này gia đình như thế nào. Tôi đang điều tra xác minh tung tích của bé Thảo Nghi, nhưng có lẽ điều này thì đã rõ, cô Cẩm Hà và bà dì ruột của tên Trung đang âm mưu tổ chức vượt biên. Trong lúc Thẩm Úy Dương Ngọc chắc báo cáo, đại tá Ngô Minh Vũ nhớ lại cuộc gặp mặt giữa anh và hai nhà báo Lê Thái Ngọc Lan, hai người rất gắn bó với công an trong việc điều tra vụ án Hoàng Hồng một phần vì nghề nghiệp của họ, một phần cũng do họ có cảm tình với công an sau khi đã chuyển biến theo hướng đổi mới tích cực về nghiệp vụ cũng như về quan điểm. Công an đã biết dựa vào quần chúng nhân dân, không hoạt động lè loi đơn độc. Công an đã thực sự biết lấy dân làm gốc. Lần gặp mới đây với đại tá vũ, ngọc lan và lấy thái báo cáo những xác minh của riêng mình, những nhận định lại hoàn toàn mâu thuẫn nhau về các đối tượng phải theo dõi quanh vụ án hoàng hồng. Ngọc Lan cho rằng Nguyễn Văn Trung là người không có vấn đề gì phải nghi ngờ. Anh ta chỉ là một người hành nghề tự do như bao nhiêu người khác trong năm thành phần kinh tế mà xã hội ta còn chấp nhận trong thời kỳ quá độ. Cùng lắm Nguyễn Văn Trung là một kẻ buôn bán chợ trời, chạy áp phe để sinh sống như nhiều người khác, vậy thôi. Có chẳng anh ta quan hệ rộng rãi, do nghề nghiệp và quen biết cũ. Trung quen biết với nhiều trí thức, nhiều thành phần xã hội. Thậm chí Ngọc Lan đã đề nghị Đại tá Vũ cho chung cộng tác với công an trong việc điều tra vụ án Hoàng Hồng vì anh ta dễ trà trộn vào hoạt động của giới giang hồ. Trước mắt là anh ta có thể giúp đỡ Ngọc Lan trong việc tìm tư liệu để viết loạt điều tra phóng sự, trí thức lang thang. Đại tá Vũ thấy Ngọc Lan là một ký giả mới vào nghề có khả năng, chịu khó, sòng sáo trên nhiều lĩnh vực để học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, có thể tiến xa trong tương lai. Nhưng vốn sống của Ngọc Lan còn ít ỏi, kinh nghiệm còn hạn chế tuy có thông minh đấy nhưng lại kém sắc sảo để tìm hiểu về con người nên có thể đã nhầm lẫn trong việc đánh giá tên trung ngọc lan rất cảm tính trong việc nhận định về người khác điều này đại tá vũ không lạ vì đó là mẫu người thường gặp ở đất sài gòn này riêng lê thái trang ký giả già dặn kinh nghiệm trong đảng báo trước và sau ngày giải phóng mà đại tá vũ có cảm tình đặc biệt thì báo cáo lại cuộc gặp gỡ giữa anh và nhạc sĩ văn Thuận, cũng như giữa anh và vân anh lê thái xác định rằng tên trung là người có nhiều nghi vấn cuộc sống phức tạp, quan hệ không rõ ràng với nhiều giới, không phải chỉ có việc làm ăn buôn bán, mà nhiều điểm tình nghi khác. Trung trước ngày giải phóng là thủ phạm bắn nhà báo Phan Mỹ, và hiện nay theo nhạc sĩ Văn Tuật, hắn là người gây ra cái chết cho Hoàng Hồng. Lê Thái còn nhấn mạnh, theo sắc minh điều tra riêng của anh, Nguyễn Văn Trung chính là thủ phạm bắt cóc con gái của Văn Anh. Đại tá vũ so sánh báo cáo của Thượng úy Trác với những gì Lê Thái báo cáo với anh trước đây, thấy có nhiều điểm trùng hợp Cuối cùng, Đại tá Vũ quyết định ra lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Trung để điều tra. Đại tá Ngô Minh Vũ giết một hơi thuốc. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Theo báo cáo của Thượng Quý Trác và những gì tôi nắm được, đã có đủ chứng cứ và cơ sở để bắt giữ tên Nguyễn Văn Trung. Vậy tôi giao cho Trung tá Hoàng đảm nhận việc này. Anh hãy đề xuất kế hoạch. Sau khi Ban Chỉ huy nhất trí, anh cho tiến hành bắt giữ tên Trung ngay. Vâng, Trung tá Hoàng đáp. Còn Thượng úy Dương Ngọc Trác, Tôi giao cho đồng chí việc bắt giữ cô Cẩm Hà tức Phan Nghinh Tử. Có phải cô Cẩm Hà có nốt ruồi trong lòng mắt bên trái? Dạ đúng, chắc đáp. Anh bắt cho thật êm nhé. Nếu chưa thấy cần thiết bắt bà dì ruột của tên Trung thì đừng đụng tới. Đây là một trường dây tổ chức đưa người vượt biên mà ta và thành phố bạn đang quan tâm theo dõi. Vâng ạ. Đại tá Ngô Minh Vũ đứng lên. Anh ném màu thuốc tàn và nói Thôi, kết thúc buổi họp. Các đồng chí tiến hành công việc ngay đi. Theo kế hoạch của Trung hoàng núi kia giả Ngọc Lan hẹn với Nguyễn Văn Trung đi khiêu vũ trước giờ hẹn Chung gọi điện thoại cho Ngọc Lan nghe tiếng Ngọc Lan ở đầu dây Chung sung sướng như một đứa trẻ được quà anh ta không giấu nổi điều đó mà nói ngay với Ngọc Lan anh thật hạnh phúc Chung đổi cách xưng hô và điều này làm Ngọc Lan tức cười lâu rồi anh không có đi nhảy đầm với phụ nữ sợ chân cứng dẫm đạp tùm lum thì quê mặt lắm Ngọc Lan cố mỉm cười nói nghe nói anh nhảy đẹp lắm mà phụ nữ mê anh vì những bước nhảy đẹp đó phải không Đó là người ta nói vậy thôi, các cô bây giờ ép vàng dữ lắm, sợ anh không theo kịp. Nói tâm lại là anh từ chối. Ê, đâu có, được người đẹp như em mời đi khiêu vũ. Dù cho anh có bị què cũng phải dáng nết đi. Thôi đi, đừng có tán ông ơi. Anh nói thật chứ không phải tán tình gì em đâu. Ngọc Lan vừa thông minh, vừa đẹp mê hồn. Vậy tối nay nhớ đúng hẹn nhá. Ở đâu? Anh quên à? Ngọc Lan hơi sẵn giọng Ôi, xin lỗi, anh không quên đâu. Nhưng hỏi lại cho chắc, chắc anh, tính anh vốn cẩn thận vì buôn bắn quen rồi. Sai một ly, đi một dặm. tính toán là thế, huống chi trong tình cảm, đúng không? Qua trường anh cẩn thận quá, có ngày rụp hố đấy. Cảm ơn em. Nhưng trước khi đi vũ trường, thiết tưởng anh được hân hạnh mời em... đi ăn tối chứ. Giọng trung kiểu cách. Em thấy không có gì trở ngại. Ngọc Lan cười. Vậy bây giờ anh đợi Ngọc Lan ở Hoàng gia nhé. Anh sẽ đặt bàn trước nếu ai đến trước ngồi đợi Trường ngập em đến trước đừng hỏi người phục vụ làm gì cứ tới ngồi ở bàn nào đó có hình hoa hồng nhớ nhé hoa hồng vàng vâng hoa hồng vàng ngọc lan nhắc lại lời trung và cô cướp máy khi ngọc lan đến chỗ hẹn đã thấy nguyễn văn trung chờ sẵn anh ta lịch sự kéo ghế mời ngọc lan và mỉm cười nói người đẹp rất đúng hẹn em rất ghét khi hẹn mà bắt người khác phải chờ chỉ lý trung khen ngợi và đưa cho ngọc lan tấm thực đơn tiếp em thích ăn món gì cứ gọi ngọc lan lắc đầu Tùy anh, em thuộc loại dễ nuôi. Nguyễn Văn Trung gọi người phụ vụ mang ra trước hai chén súp bóng cá nấu cua, sau đó là cơm phần. Trong lúc ăn, Trung vui vẻ hỏi Trang Ngọc Lan nấu ăn ngon lắm nhỉ? Trái lại là khác, Ngọc Lan cười Sao thế? Anh tưởng phụ nữ như Ngọc Lan giỏi tài nội trợ lắm kìa mà. Căn cứ vào đâu mà anh tưởng như vậy? Ngọc Lan hỏi Ngọc Lan thông minh Phụ nữ thông minh thường giỏi tài nấu ăn Nói thiệt không sợ anh chê Em rất ghét nấu ăn Không hiểu khi lập gia đình thế nào, chứ hiện tại có tiền điên tiệm cho khỏe. Trung cười, <cười> cũng đúng thôi, phụ nữ sợ khói bếp làm tàn phai nhan sắc. Đó chưa phải là lý do đâu, nấu ăn là mất thì giờ, bọn em còn phải viết bài cho báo. Lượng phóng viên của Ngọc Lan đủ sống không? Trung tỏ vẻ chăm sóc Ngọc Lan, cũng tạm đủ. Tạm đủ hay bất vả? Trung nhấn mạnh câu hỏi đầy ngụ ý. Em sống rất giản dị, không có nhu cầu gì nhiều, và lại cũng chưa có chồng con, nên dễ xoay sở. Ngọc Lan cần gì, anh sẽ giúp cho." Trung tán tỉnh. "Cảm ơn anh, em chưa thấy cần gì." Trùng gấp thức ăn bỏ vào chén và bắt Ngọc Lan ăn bằng hết. Thái độ của Chung rất lịch thiệp, nhưng sao Ngọc Lan thấy anh rất kịch, mỗi một cử chỉ hình như đều cố làm cho người khác phải chú ý về mình. Ngọc Lan không khỏi nhớ tới Lê Thái. Anh ấy cũng rất lịch thiệp, ân cần với Ngọc Lan, nhưng trong cửa chỉ rất thật, không có gì khách sáo nên khiến người khác dễ chịu. Ngọc Lan tự nhủ, sao người đàn ông ngồi trước mặt mình lại không phải là Lê Thái nhỉ? Vừa nhớ tới Lê Thái, vô tình Ngọc Lan cắn phải một miếng ớt cay xé đầu lưỡi. Cô nhắm mắt lại chịu đựng trong ít giây và uống một ngụm nước chữa cay. Bao giờ thì Ngọc Lan định lập gia đình. Trung hái mắt hỏi. Em chưa biết bao giờ nữa, cứ dòng trời cho qua ngày tháng đã. Ngọc Lan cười. Các cô bây giờ kén chọn ghê gớm. Ngọc Lan đang đợi một hoàng tử của lòng em chăng? Ngọc Lan cười giòn gật đầu. Đúng vậy. Và Ngọc Lan tin rằng hoàng tử sẽ tới chứ. Ngọc Lan muốn trêu chung nên cũng dở dọng vui đùa. Tin chứ, có khi chàng hoàng tử ấy cũng đang tìm đến với em cũng không chừng. Vậy thì chúc cho Ngọc Lan sớm tìm được hoàng tử và gặp được hạnh phúc. Nguyễn Văn Trung đưa cao ly bia lên. Ngọc Lan cũng đưa ly nước ngọt chạm vào ly bia của Trung. Cả hai cùng cười. Sau đó hai người ngồi ăn lặng lẽ và trong lúc Trung hút thuốc, Ngọc Lan nhìn ra đường. Thành phố về đêm rất đẹp, dưới ánh nền cao áp. Con đường đồng khởi như rộn rã, thẳng tắp với dòng xe nối nhau, xuôi về bến bạch đằng. Ở đó giờ này chắc nước sông đang dâng lên, và sóng đang vỗ vào bờ đá xanh dì rào. Thỉnh thoảng có những cơn gió sao sát từ hướng bờ sông thổi tới, làm rơi những chiếc lá cây từ trên cao xuống, những chiếc lá xoay vòng, rồi rớt trước cửa quán Ngọc Lan nhìn gì thế? Trung hỏi, em đang nhìn những chiếc lá, nhà báo đang mơ mộng hả? Anh Trung có bao giờ nghĩ về những chiếc lá rơi không? Không, sao thế? Phải nói thật, đầu bóc anh không có được sự mơ mộng như Ngọc Lan. Anh phải sống trong lâu âu và đối phó với công việc. Những chiếc lá xanh rất đẹp, rất ý nghĩa trong những chiếc lá già cội héo úa chết đi và rụng rơi trong không gian cũng đẹp đầy ý nghĩa. Anh chịu thua Ngọc Lan. Trung cười, em có mơ mộng lắm không anh Trung? Chúa mơ mộng. Người ta sống là phải mơ mộng chứ anh, nếu một ngày nào đó con người hết mơ mộng thì có lẽ sẽ buồn lắm. Đúng vậy, như anh chẳng hạn, anh đang buồn muốn chết đây. Nhìn Trung than thở với vẻ mặt cố làm ra sầu thảm, Ngọc Lan mắc cười quá, nhưng cô nín cười. Tại sao anh than buồn? Em tưởng anh sống rất vui vẻ và thỏa mãn mọi chuyện chứ. Đó là bên ngoài thôi, vui gì vui gượng kêu là ai tri âm đó mặn mà với ai, hình như Kiều đã nói như vậy. Em không nhớ, hồi con đi học em rất sợ môn văn. Vậy mà ra đời, Ngọc Lan lại trở thành một ký giả đầy hứa hẹn. Anh Trung quá khen. Ngọc Lan đỏ mặt, ngựa ngùng trước lời khen của Văn Trung. Tự ái của cô được ve vuốt, nhưng Ngọc Lan chẳng xúc động đón nhận lời khen tặng ấy. Ước gì Lê Thái khen cô câu ấy nhỉ? Nhưng chẳng bao giờ anh ấy khen Ngọc Lan một câu nào. Nghĩ tới Lê Thái, Ngọc Lan lại phát tức lên. Nguyễn Văn Trung nhìn đồng hồ tay rồi gọi người phục vụ tới tính tiền. Anh ta nói, Chúng ta đi chứ? Tới giờ rồi. Ngọc Lan gật đầu và đứng lên theo Trung ra cửa. Vũ Trường Rex nằm ở góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Nằm một điểm khiêu vũ nổi tiếng lịch sự. Nguyễn Văn Trung đã tới đây nhiều lần. Nhưng hắn nói dối với Ngọc Lan là hắn chưa lần nào đặt chân tới đây. Chẳng hiểu hắn nói dối như vậy để làm gì. Còn Ngọc Lan quả thật ít có dịp tới đây. Có nhiều lý do. Ngọc Lan ít có thời giờ rảnh. Gần như không có bạn trai thân thiết để đi nhảy. Và một lý do chính đáng nhất là Ngọc Lan chỉ mới học nhảy từ khi có phong trào cam múa tập thể nở rộ lên trong thành phố. Những người mới học nhảy thường mang tâm lý sợ sệt, ngựa ngùng. Ngọc Lan tính nhút nhát nên tâm lý này càng đè nặng hơn. Và lại cô nhảy cũng chưa được khá lắm thỉnh thoảng phải nhìn chân của mình. Thu thật với anh Trung, Ngọc Lan nhảy không khá lắm đâu. Anh nên chọn bản nào dễ dễ để mời Ngọc Lan và phải chủ động dìu bước cho em. Nguyễn Văn Trung như mở cờ trong bụng, anh ta sung sướng vô cùng trước những lời ngọt ngào như rất mật của Ngọc Lan. Giọng nói của cô sao mà dễ thương và ngây thơ đến thế? Trung mỉm cười nói. Em cứ yên trí, anh sẽ dịu em nhảy mà ngay đến một vũ sư nhìn thấy cũng không nhận ra là em mới biết nhảy. Cảm ơn anh. Trung nắm tay Ngọc Lan và như cố tình kéo sát cô về phía mình. Ngọc Lan rụt tay lại làm cho Trung ngỡ ngàng và cả hai lúng túng trong một thoáng. Trung bật cười. Anh sao em té thăng lầu? Không bao giờ em té thang lầu. Ngọc Lan nói một câu mang hai ý nghĩa. Trong khi đó ở dưới đường ngay sát lề phải của công viên trước vũ trường Rách, Trung tá Hoàng đang ngồi trong chiếc xe du lịch Toyota màu trắng, phì phà hút thuốc. Một trinh sát tới báo cáo với anh. Tên Trung đã lên lầu với Ngọc Lan. Đúng là hắn chứ. Cậu đã xem hình hắn kỹ chưa? Báo cáo đã xem kỹ. Chính hắn. Trinh sát quả quyết. Một cậu phải bám hắn trên vũ trường, không rời nửa bước, kể cả lúc hắn nhảy với Ngọc Lan hai cậu ở dưới này cứ theo kế hoạch bắt êm hắn có gì tới cho tôi hành. Dạ. Trung tá Hoàng phát lên vai anh trinh sát lái xe một cái nhẹ, hiểu ý anh trinh sát cho chiếc Toyota trồm tới chạy một vòng quanh công viên, trở ngược đường lê lợi dừng trước cửa cà phê Teria. Mở cửa xe bước xuống, trung tá Hoàng dặn anh trinh sát. Cầu tới đầu ở góc bên phải công viên, tôi vào trong này một chốc sẽ đi bộ tới đó. Thủ trưởng uống cà phê một mình à? Không một mình chứ với ai? Trung tá Hoàng hái mắt nói thủ trưởng đề phòng trong đó toàn là PD không đấy đừng thấy một cô nào sắp lại mà mê ngay thì lầm chết trung tá hoàng cười. cười thôi biến đi đừng có ba dạo trung tá hoàng đẩy cửa bước vào quán không hiểu sao người ta đã đặt tên cho quán này là cà phê teria cái tên nửa tây nửa ta thật là khó chịu không khí trong quán lại càng khó chịu hơn trung tá hoàng chọn cái bàn trong góc nhưng nhìn thẳng ra đường quan sát được càng sự người xuôi ngược Anh gọi một tách cà phê đen, rồi rút thuốc châm lửa hút. Xung quanh chỗ ngồi của Trung tá Hoàng là những cặp thanh niên nam nữ ngồi sát nhau. Thậm chí họ còn âu yếm với nhau giữa đám đông, khói thuốc mờ mịt như sương mù Đà Lạt. Những cây cột to lớn có lát kính soi, chân nhà thấp ngột ngạt, từng hình khối nặng lề như đè nặng ngực người nhìn lên. Càng làm cho không khí trong quán ngột ngạt thêm. Một lối kiến trúc không thoáng, và trang trí nội thất cầu kỳ, chắp vá đến vô duyên, chờ trẽn. chúng ta hoàng không hiểu sao lại thu hút đến nhiều thanh niên nam nữ như vậy, mà hầu hết đến ở độ tuổi choi choi, ăn mặc diêm dúa đồng bóng, nhiều mô đen quái đàn, những cặp pê đề áo nghẹo, phấn son, liếc mắt đưa tình tìm đối tượng đến nổi da gà. chúng ta hoàng uống cà phê hết thấy ngon, mà dù trước đó anh nhất thèm một tách cà phê đen đặc. lúc chúng ta hoàng gọi người phục vụ tính tiền định đứng lên, bỗng một trinh sát từ ngoài bước vào tiến lại bàn anh nói nhỏ. Báo cáo anh, tên trung đột nhân bỏ xuống đường. Hắn đi với Ngọc Lan à? Không, hắn đi một mình, xin anh cho ý kiến. Hắn đi đâu cậu có biết không? Hắn đi qua đường, vào công viên, nhưng không có dấu hiệu gì lần trốn chúng ta. Có chính xác bám sát hắn không? Dạ có, có thể hắn đi mua thuốc lá, hoặc trên nó ngột ngạt quá, hắn xuống đường tìm một chút không khí trong lành trăng. Hay Ngọc Lan đòi ăn cắp ổi gì đó, bắt hắn phải chiều theo ý người đẹp. Thôi, cậu về chỗ đi, tôi tới ngay. Anh chính xác bỏ đi, Trung tá Hoàng trả tiền xong cũng bước ra theo. Phải nói là Trung tá Hoàng rất sốt ruột trước tình huống bất ngờ này. Anh vừa đi vừa suy luận. Có thể giữa trường Nguyễn Văn Trung giờ trò sàm sỡ với Ngọc Lan nên bị cô đuổi cổ, không? Hay hắn cảm thấy bị công an theo dõi nên tìm cách lần trốn? Nghĩ đến việc Nguyễn Văn Trung bỏ trốn và các trinh sát của anh để hắn thoát khỏi vòng vây, Trung tá Hoàng hết hồn. Nếu trường hợp ấy mà xảy ra, con nước anh xin thừa chức và xin ra khỏi ngành cho xong. Nhưng khi Trung tá Hoàng về tới chỗ chiếc Toyota đậu. Anh trình sát báo cáo, đúng là tên Trung đi mua thuốc lá con mèo nhí. Trung táo Hoàng hỏi, thế hắn đâu rồi? Hắn trở lại vũ trường rồi. Anh trinh sát cười nói, Trung ta Hoàng thở vào như chút được gánh nặng. Sau khi mua gói thuốc lá, Nguyễn Văn Trung trở lên vũ trường, anh nói với Ngọc Lan. Em chờ anh có lâu không? Không, nhưng như vậy là bất lịch sự. Xin lỗi Ngọc Lan, tại vì anh không thể hút thuốc nào khác ngoài loại con mèo nhí này mà trên này lại không có bán. Nguyễn Văn Trung móc từ ngực áo ra gói thuốc caravena loại 10 điếu không đầu lọc. Anh ta xé lần giấy bóng, khui gói thuốc và lấy một điếu châm lửa hút. Hắn thở ra vài ngụm khói với vẻ khoái trá. Ngọc Lan cười. Người ta hay thật, sáng tác ra đồ thứ danh từ dĩ dỏm nào là bồ nhí, kẹp nhí, bây giờ lại tới thuốc lá con mèo nhí. Sao người ta khoái nhí thế không biết? Em không biết tại sao hả? Trung hỏi. Không, vì người ta thích sự tươi trẻ. Càng ra cỗi người ta càng muốn có một cô đào nhí cho đời thêm vui, thêm nhựa sống, mà nhất là cho đỡ buồn. Như anh đi với em, người ta thế nào cũng nói là anh có đào nhí. Ngọc Lan nhăn mũi hết sức dễ thương, cô đính chính. Em không phải là đào nhí đào nhu gì của anh đâu, chứ là cái gì, trung thở ra một hơi khói. Ngọc Lan cúi mặt, giọng trách móc. Lẽ ra anh không nên hỏi như vậy, đối với phụ nữ đó là một thái độ cư xử bất lịch sự. Ôi, anh xin lỗi, cô bé hay hờn mát quá đi. Từ trước tới giờ, anh chưa gặp một phụ nữ nào như vậy hả? Chưa, Ngọc Lan là người phụ nữ đầu tiên dám mắng mỏ anh là bất lịch sự, nhưng không sao. Nguyễn Văn Trung cười già lạ, gương mặt của hắn không thay đổi và dường như hắn không biết tự ái. Loại người này thật đáng sợ. Giàn nhạc trỗi lên một bản tango, Nguyễn Văn Trung đứng lên nói. Anh mời em nhảy bản này. Ngọc Lan đưa tay cho Nguyễn Văn Trung nắm, hắn dìu cô ra sàn nhảy. Điệu tango bay bướm là lướt, nhưng không phải ai cũng nhảy được và nhảy đẹp. Nhưng Nguyễn Văn Trung lại là bậc thầy trong điệu tango. Trong lúc Ngọc Lan lúng túng, Nguyễn Văn Trung dìu Ngọc Lan đi những bước ngoạn mục. Vừa dìu Ngọc Lan, hắn vừa động viên. "Em cứ bình tĩnh, chẳng có gì phải lo ngại. Điều này cũng giống như là tình yêu, nếu ban đầu còn e ấp ngài ngùng, khi đã đặt môi hôn thì quen đi, và người ta lại còn chế ra những kiểu cách cho nụ hôn càng thêm say đắm." Trung nói câu ấy trong hơi thở phà ra nóng vào da mặt Ngọc Lan. Cô dùng mình né tránh như né tránh nụ hôn bất ngờ của Trung. Hắn đã bắt đầu giờ rộng tán tỉnh giáng giết Ngọc Lan tự nhủ và cô như con ốc sên tự thu mình vào vỏ cố thủ. "Em lạnh à?" Nguyễn Văn Trung ngạc nhiên. "Không, trái lại, càng ngột ngạt khí thở và nóng mức khó chịu, hồi nhỏ em bị đau tim." "Nhảy điều này em mệt chứ? Có thể như vậy." Mãi sau, bản tango đã chấm dứt, Nguyễn Văn Trung đưa Ngọc Lan về chỗ ngồi. Ngọc Lan nhìn đồng hồ, đã 22 giờ đêm. Vừa vặn để chấm dứt màn kịch do trung tá hoàng đạo diễn, Ngọc Lan nói. Em mệt quá, có lẽ do không khí ngột ngạt của vũ trường và điệu nhảy bay bướm vừa rồi, chúng ta về thôi. Còn sớm mà em, với bân trung văn này, không được đâu, em phải về. Thấy Ngọc Lan quả quyết, trung đành phải chiều theo. Hai người cùng đứng lên rời khỏi vũ trường. Nếu ai để ý, sẽ thấy một thanh niên nãy giờ ngồi gần bàn với trung đi sát sau phía hắn. Cả ba cùng xuống cầu thang cùng một lúc. Thôi anh về đi, em về một mình. Xuống tới đường Ngọc Lan quay nói với Nguyễn Văn Trung Hắn ngạc nhiên hỏi Sao lại về một mình Nếu thấy em đi với một người đàn ông về Trong đêm khuya như thế này Ba má em sẽ nổi trận lôi đỉnh lên Và đánh em chết mất thôi Thôi anh về đi Tuy thất vọng nhưng Trung cũng cố lịch sự Hắn nhìn Ngọc Lan gượng nở nụ cười và nói Trông em ngủ ngon Hẹn gặp lại nhé Ngọc Lan mỉm cười băng qua đường Nguyễn Văn Trung nhìn theo dây lát Rồi hắn cũng băng qua công viên Hai trinh sát bám theo hắn hai bên được một khoảng một trinh sát kề sát người Trung và nghiêm giọng nói Nguyễn Văn Trung anh đã bị bắt Trung dừng lại giận dữ ai là ai chính sát lặng lẽ móc cho hắn coi tấm thẻ đỏ đồng thời một trinh sát khác dí khẩu K54 vào lưng Nguyễn Văn Trung ra lệnh đừng chống cửa vội mời anh tới chiếc Toyota đầu đằng kia cửa xe mở sẵn một trinh sát đẩy Trung lên băng sau trên xe đã có Trung tá hòa ngồi sẵn anh nhích người sang bên nhường chỗ cho Trung dưới ánh sáng của ngọn đèn đường dòi vào xe Trung tá Hoàng nhìn thấy gương mặt Trung tái đi Một trinh sát lên ngồi cạnh Trung Và chiếc Toyota màu trắng rời khỏi chỗ đậu Hòa vào dòng xe đông đảo trên đường lê lợi Trung tá Hoàng bỗng chép miệng nói Giờ này mà xe hãy còn đông Đúng là thành phố về đêm Cùng thời điểm ấy Thượng úy Dương Ngọc Trác và mấy trinh sát của công an thành phố Hồ Chí Minh Phối hợp với một tổ trinh sát đặc biệt của công an Binh Hòa Tới góc cửa nhà bà dì ruột của Nguyễn Văn Trung Ai đó Từ trong nhà, giọng một người phụ nữ còn trẻ vang ra. Anh công an đường phố nói lớn: "Chúng tôi là công an, xin phép được vào kiểm tra hộ khẩu." Đèn sáng và cửa mở, Dương Ngọc Trác cùng mấy trinh sát tiến vào. Anh hỏi người phụ nữ: "Chị có phải là cầm hà không?" Dạ phải. "Chúng tôi mời chị về trụ sở công an." Cầm Hà sừng sộ. "Tôi làm gì mà mấy ông bắt? Chị cư trú bất hợp pháp, không khai báo với chính quyền địa phương." Trác nói: "Tôi chưa kịp khai báo, chứ không phải là không khai." cẩm Hà chống chế. Thường Úy Trác nói: Bởi vậy chúng tôi mới mời chị về trụ sở làm việc. Nếu chỉ là người ngay, không có gì phải lo ngại. Thấy không còn lý do gì để từ chối, cầm hà đành chấp nhận. Thương huyết trác nhìn đứa bé 12 tuổi đang đứng sợ sệt trong góc nhà nói. Cả cháu Thảo Nghi nữa. Không, cháu không đi đâu hết, cháu sợ lắm, cháu chỉ muốn về nhà với mẹ thôi. Thương huyết chắc động viên con bé. Cháu yên tâm, rồi cháu sẽ được về với mẹ. Ký giả lê thái hẹn được giao nhiệm vụ đưa bé Thảo Nghi về nhà. Con bé ngủ tiếp trên tay anh. Lê Thái sau nhiều ngày lo sợ mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, con bé hay cần một giấc ngủ như vậy chăng? Lê Thái thương bé Thảo Nghi vô cùng, anh nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng của nó say sưa trong giấc ngủ, như muốn tìm ở đó một lời giải thích về số phận nghiệt ngã của bé Thảo Nghi. Nhưng đôi mắt đen láy ấy đã nhắm lại hiền lành, đôi hàng mi cong như búp bê rất dễ thương, không nói được điều gì, ngoài những nhịp thở đều đều và hơi ấm truyền qua vòng tay của Lê Thái. Đứng trước cửa phòng của Vân Anh, Lê Thái rè rặt một thoáng rồi gõ cửa. Căn phòng chìm trong bóng tối, bỗng có ánh sáng đèn và tiếng dép kéo lê trên nền gạch. Cửa phòng bật mở và Vân Anh hiện ra trước mặt Lê Thái, trong bộ áo ngủ màu hồng phấn. gương mặt người phụ nữ tiều tụy hẳn đi và hình như vẫn còn ướt đậm nước mắt. Có lẽ Vân Anh vừa khóc. Tôi mang bé Thảo Nghi về. Vân Anh đã nhận ra con nàng nên ôm chầm lấy bé Thảo Nghi từ tay Lê Thái. Con bé hình như nghe được hơi ấm quen thuộc của mẹ nên cựa mình mở choang mắt thức dậy. nó ngơ ngác hỏi, con đang ở đâu đây? Cháu đã về nhà với mẹ rồi. Lê Thái chiều mới nói, mẹ. Thảo Nghi nhận ra mẹ nên ôm trầm đấy Vân Anh kêu lên. Cả hai mẹ con cùng khóc. Lê Thái xúc động trước cảnh tượng này. Anh rút thuốc ra châm hút và tới ngồi xuống chiếc ghế cây ở góc phòng, ngả đầu nhìn những cuộn khói từ miệng anh bay ra. Lê Thái nghe hai mẹ con vừa anh nói chuyện với nhau trong tiếng nức nở. Tại sao mẹ bỏ con lâu quá vậy? Mẹ không thương con sao? Mẹ thương con lắm, nhưng biết con ở đâu mà tìm. Mẹ có đi tìm con thật không? Mẹ tìm kiếm con khắp nơi. Những ngày vừa qua vì thương nhớ con, mà mẹ như người điên. Tại sao mẹ không đi báo với công an là con bị người ta bắt cóc? Ừ ừ, mẹ cũng có đi báo chứ. Mẹ nói dối, mẹ không có đi báo đâu, con biết hết mà. Con đừng nghĩ như vậy. Từ bây giờ mẹ đừng bỏ con nữa nha. Ở với người lạ con sợ lắm, không đêm nào con ngủ được, hệ nhắm mắt lại là con thấy mẹ, thế là con lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà, nhưng lúc đó mẹ đã biến mất rồi. Tội nghiệp con tôi. Vân Anh vuốt mái tóc mềm mại của con và khóc nức nở. Hồi lâu bé Thảo Nghi lại thiếp dần và giấc ngủ. Vân Anh bế con vào phòng, đặt bé Thảo Nghi lên giường và kéo tấm mền len đắp cho con. Xong nàng trở ra ngồi đối diện Lê Thái, giọng Vân Anh hãy còn tức tuổi. Em không ngờ tìm lại được Thảo Nghi. Em mang ơn anh rất nhiều. Công an đã tìm được bé Thảo Nghi. Tôi chỉ là người được nhờ mang đến giao tuần tay Vân Anh mà thôi. Vì họ tránh cho Vân Anh sự xúc động. Công an tìm được bé Thảo Nghi ở đâu với anh? Ở Biên Hòa. Tại nhà của bà dì ruột tên Trung do Cầm Hà cất giấu. Bọn chúng mất bé Thảo Nghi để làm áp lực với em. Tại sao vậy? Chúng sợ em khai báo với công an về hành động của chúng. Bây giờ gặp lại bé Thảo Nghi rồi. Vân Anh tính sao đây? Vân Anh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lê Thái nàng nói trong nước mắt Em khổ sở vô cùng, tìm lại được bé Thảo Nghi vừa là một hạnh phúc vừa là sự khổ đau. Bây giờ mọi chuyện đã đổ bề, công an đã biết tất cả rồi. Em cũng biết số phận của mình sẽ ra sao, nên chỉ có cái chết mới giải quyết truyền bế tắc này bà thôi. Lê Thái đứng lên, anh đi tới đi lui trong căn phòng và đốt thuốc liên tục. Đầu óc anh căng thẳng, vừa thương cảm cho hoàn cảnh mẹ con Vân Anh, vừa suy nghĩ để tìm cách gỡ tội cho người phụ nữ không may lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã này. Lê Thái giết thuốc nói, Tôi muốn bản với Vân Anh một chuyện Nhưng trước hết Vân Anh hãy từ bỏ ý định từ từ ấy đi Mẹ Thảo Nghi đã sinh ra trong một hoàn cảnh bi đát Vân Anh đừng để nó phải sống thiếu mẹ Trên đời này không ai thương con bằng mẹ Tình mẹ không có gì thay thế được Nhưng em biết phải làm sao bây giờ Vân Anh khóc và nước mắt nàng rơi lã trã Từ từ rồi tính Nhưng Vân Anh hãy kiểm chế sự xúc động Nước mắt không giải quyết được gì đâu Tôi lại là người rất sợ nước mắt phụ nữ Nước mắt làm cho tôi dối trí Vân Anh lau nước mắt, chỉ còn thồn thức trong sự kiềm chế xúc động. Để thái đếm những bước chân chậm chạp của mình rơi vào suy tư, đầu óc anh căng ra như sợi dây đàn. Cuối cùng anh đi đến quyết định, bằng mọi giá phải cứu giúp mẹ con Vân Anh. Để thái tới ngồi đối diện với Vân Anh, người phụ nữ một thời son sắc nổi tiếng vì nhảy giỏi và kiêu kỳ trong giới thượng lưu. Bây giờ chỉ còn là một người đàn bà khổ sợ, thảm hại. Mai tóc Vân Anh dối bời, không buồn trải, Mái tóc nàng đẹp là thế mà bây giờ cũng khô héo như chính sự lo lắng làm tâm hồn nàng gầy héo theo. Một niềm thương cảm dâng lên trong tâm hồn Lê Thái, anh thở dài nói. Vân Anh cứ yên tâm, mẹ con em rồi sẽ được giải thoát khỏi cảnh bế tắc này. Người như em phải được sung sướng, bé Thảo Nghi sẽ được xét lại vụ lý lịch để đi dự trại hè quốc tế. Anh đừng an nổi em vô ích, tình thế của em đã tuyệt vọng rồi, em không còn tin ai nữa. Vân Anh ngắt lời Lê Thái và tuyệt vọng thốt lên những lời như giao nhọn cứa vào tim anh. Lê Thái lay mạnh vai Vân Anh. Anh đợi cho nàng ngước đôi mắt nhòa lệ lên. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy và chậm rãi nói. Nhưng em hãy tin anh. Đã có cách giải quyết chuyện này. Em hãy tin anh nói là chính xác. Trong cơn xúc động, Lê Thái cũng đòi cách xưng hô với Vân Anh. Và anh không tiếng ngượng ngùng chi cả. Vân Anh nhìn Lê Thái với đôi mắt biết ơn. Nàng nói. Cách nào vậy anh? Em hãy để anh nhận là thủ phạm giết Hoàng Hồng thay cho em. Giọng vẫn anh run rẩy không được đâu anh người nào gây ra tội ác thì phải gánh lấy hậu quả em không thể chút tội lỗi lên đầu kẻ khác được nhất là kẻ đó không anh đã quyết định rồi lê thái nói giọng cương quyết vẫn anh trồm tới ôm lấy cổ lê thái khóc nức nở và gục đầu vào ngực lê thái không hoàn toàn không có chuyện ấy xảy ra đời em đã khổ nhiều rồi nó đã bế tắc còn anh tương lai còn dài anh là nhà báo nổi tiếng đừng vì thương hại hoàn cảnh mẹ con em mà sinh ra liều lĩnh em không thể chạy trốn tội lỗi của mình Mà bắt anh phải gánh lấy hậu quả Anh đã nhất quyết nhận tội thay em Không nên mặt cãi gì nữa Em ấy thuần lại tìm mì đầu đuôi vụ giết Hoàng Hồng Để anh có đồ chứng cứ mà nhận tội giết người trước công an Nào hãy kể đi Vân Anh lắc đầu Nàng khóc như mưa và không nói được lời nào khác hơn Trong khi đó bé Thảo Nghi giật mình kêu lên kinh hoàng Đừng, đừng bắt tôi nữa Tôi sợ lắm, mẹ ơi Nghe tiếng kêu hoảng hốt trong cơn mê sảng của bé Thảo Nghi Vân Anh lật đật chạy vào buồng ôm con cho nó đỡ sợ Vân Anh hôn vào mặt con. Tình thương của người mẹ dâng trào như nước sông. Thường còn bao nhiêu, Vân Anh lại càng tê tái tuyệt vọng bấy nhiêu. Bàn tay của Lê Thái đặt nhẹ lên vai Vân Anh để nàng yên tâm. Trong giờ phút cô đơn này, sự có mặt của Lê Thái đã ăn nổi Vân Anh rất nhiều. Tại sao người chồng của nàng, người yêu của nàng lại không phải là Lê Thái, một người đàn ông độ lượng mà nàng đã cảm phục. Hãy để cho bé Thảo Nghi ngủ yên, rồi nó sẽ hết mê sảng. Lê Thái nhỏ nhẹ nói. Vân Anh đứng lên theo Lê Thái trở ra phòng ngoài. Lê Thái trầm thúc hút. Anh nhà khói thành bồng tròn và tiếp tục thuyết phục Vân Anh. Thôi, em hãy kể rõ ràng chi tiết vụ giết Hoàng Hồng đi. Anh đã quyết định rồi, không có gì lay truyền được đâu. Anh là nhà báo, nên có thể có nhiều tưởng tượng quá đó thôi, chứ công an không tưởng tượng đâu. Công an rất thực tế, họ sẽ phát hiện ra ngay đây là một vụ mạo danh, rồi anh sẽ trở thành kẻ lố bịch, còn em tội lỗi lại trồng chất thêm. Anh là nhà báo, nên có thể hy vọng sẽ khai như thật. Vân Anh cười cay đắng, anh vẫn tin như thế sao? Tin chứ, tin 100% là khác. Còn em, em tin là anh sẽ bị bại lộ. Thì hãy thử xem. Lê Thái lại giết thuốc. Dứt khoát là không. Vân Anh nhấn mạnh. Em không đành lòng để cho anh làm như vậy. Cho dù anh có gạt được cơ quan điều tra cũng vậy thôi. Em phải đền tội. Không được. Em đã cương quyết. Anh cũng đã cương quyết. Ngay bây giờ em sẽ đến trình diện với công an và nhận tội giết Hoàng Hồng. Ngay bây giờ anh cũng sẽ tới cơ quan công an trình diện và thú nhận tội đã giết Hoàng Hồng. Lê Thái nhấn mạnh. Em ban anh đừng có liều lĩnh. Cuối cùng Vân Anh van nải lê thái Và nhìn anh bằng đôi mắt như con thú bị thương Cất tiếng kêu cầu cứu Anh phải cứu mẹ con em ra khỏi hoàn cảnh bế tắc hiện tại Là nhà báo Anh không thể chứng kiến một hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này Mà khoanh tay làm ngơ Nếu thương mẹ con em Anh hãy làm một chuyện có ích hơn Là nhận tội giết người thay em Vân Anh đã lấy lại được bình tĩnh và nói Chuyện gì? Em cứ nói đi Bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ làm được Miễn cứu được mẹ con em nên thôi Khi em đi trình diện với công an rồi Tất nhiên là em sẽ vào thù, ra tòa và lãnh án. Bé Thảo Nghi có cha nhưng gần như không có cha. Anh hãy thay em mà chăm sóc, nuôi dưỡng bé Thảo Nghi. Và nếu có thể được, anh hãy xem bé Thảo Nghi như con ruột của anh. Đó là anh đã hết lòng với em và điều mà em sẽ mang ơn anh suốt đời là anh đừng cho bé Thảo Nghi biết nó có một người mẹ giết người. Em mong rằng thời gian sẽ trôi nhanh, dị vãng của em sẽ phai mở. Bé Thảo Nghi chỉ biết em là một người mẹ tốt. Về gây đối với anh là không khó. Nhưng được quan trọng là em phải sống bên cạnh Bé Thảo Nghi, không ai có thể thay thế được một người mẹ. Vẫn anh thức tuổi, làm sao được anh, số phận đã an bài, trời kêu ai nấy dạ, em đã sinh ra từ một ngôi sao xấu, từ nhỏ đã lận đận, bất hạnh, lớn lên cũng chẳng thay đổi được gì và cuối cùng đi vào ngõ cụt. nhưng em mong Bé Thảo Nghi được sống sung sướng, nó không phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như mẹ nó. Bởi vậy em phải nghe anh, lời thái thuyết phục. Không, chính anh phải nghe em, có những việc mà đàn bà sáng suốt hơn đàn ông. Anh là nhà báo có tài, thông minh, có kiến thức rộng, nhưng việc này anh đã chủ quan và người sáng suốt bây giờ là em. Lê Thái chịu thua. Anh ngồi im lặng nhìn Vân Anh bằng đôi mắt thương cảm. Lần đầu tiên trong đời Lê Thái biết mình bất lực, không có khả năng thuyết phục người phụ nữ này. Những bài báo, bài phóng sự điều tra của anh từ trước tới này, đề cập tới nhiều vấn đề trong xã hội đi vào những số phận tâm tư con người, xoay vào những ngóc ngách vạch ra những mảnh đời trần trội xô xì của cuộc sống. Nhưng chưa gặp phải một trường hợp éo lẽ nào như hoàn cảnh của Vân Anh. Anh đã nhận lời giúp em rồi chứ? Vân Anh nhìn Lê Thái hỏi. Rồi em sẽ làm gì? Ngay bây giờ, sau khi nói chuyện với anh, em sẽ đi trình diện với cơ quan điều tra và thú nhận tất cả tội lỗi mình đã làm. Lê Thái thở dài, anh nối một điếu thuốc và nhà khói lên trần nhà. Lê Thái nhìn theo những vòng khói may loãng trong không gian. Nếu em đã quyết định, thì anh không còn cách nào khác hơn. Vâng, anh sẽ chăm sóc nuôi dưỡng bé Thảo Nghi thay em, mà hứa sẽ xem nó như con ruột của mình. Vân Anh mừng rỡ, nàng nở nụ cười nhòa nhạt trong màn nước mắt. Em hết sức cảm ơn anh, trên đời này em đã gặp rất nhiều người đàn ông, nhưng anh là người đầu tiên mà em yêu quý và kính trọng. Rất tiếc khi gặp được anh, em đã là một người đàn bà đầy tội lỗi. Hiện nay em sắp sửa phải vào tù, cho nên anh thông cảm, em chỉ biết ghi ơn anh suốt đời, chứ không biết lấy gì để đáp lại tấm lòng cao thượng của anh. Em đừng nên tuyệt vọng, thế nào cơ quan điều tra cũng sẽ cứu xét hoàn cảnh của em. Anh đừng án nủi em nữa, mọi việc đối với em bây giờ là vô ích. Nhưng em phải ở lại ngôi nhà này trong đêm nay, ngủ với bé Thảo Nghi một đêm cuối cùng. Sáng mai, trình diện với công an cũng chưa muộn. Vẫn anh cười cay đắng. Anh là nhà báo, phân tích tâm lý người khác thì hay. Chỉ vụng về trong trường hợp của mình, anh không hiểu. Em phải đi ngay thôi. Vì ở lại đây một đêm, em sẽ không đủ can đảm đi trình diện và nhận tội lỗi mình gây ra. Vì em không tự chủ được mình nữa, em đã yêu anh. Bùi Anh nói dứt câu, nàng hoa khóc và ném chiếc chìa khóa phòng ngay trước mặt Lê Thái rồi chạy vụt ra cửa. Lê Thái bàng hoàng đuổi theo, nhưng Bùi Anh đã băng qua đường. Lê Thái cầm chiếc chìa khóa phòng ngần ngơ như người mất hồn, anh ngậm ngùi nhìn quanh căn phòng vắng lặng và thở dài não ruột. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đính Duy theo dõi hết tập 4 của đêm mùa hè nhiệt ngã. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5